Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 849, vô địch uy thế. 849, vô địch uy thế. Vị Sơn cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm ơn Sơn một vé tháng duy trì. Thần Tôn Sơn phong bình ổn. Bất quá hỗn độn phía trong phong ba cũng là vượt qua diễn càng lớn. Thiên minh quanh trinh phạt. Úi không thể đỡ. Mà tùy theo không đến bao lâu. Thần Tôn Sơn. Hồng Hoang Thiên Địa cũng đều là gia nhập trong đó. Bắt đầu trinh phạt tứ phương. Bất quá Hồng Hoang Thiên Địa cùng Thần Tôn Sơn thủ đoạn ôn hòa một chút. Cùng lúc đó. Ma tộp cũng là như là lao ra hạp lồng mãnh thú giống như vậy. Tàn sát mưa mãi hốn đồn. Phía sau. Phía sau. Đã dùng không có bao nhiêu người cố kỷ ma tục Việc cấp bách là gia cố hồng hoang thiên địa Có thể chống đỡ được tận thế đại kiếp nạn trùng kích Hồng hoang trong thiên địa Mọi người ở thương nghị Hồng hoang thiên địa là bản cổ đại đảo tôn căn cứ chính xác đảo nơi Có thể được xưng là là nửa cái vĩnh hằng thần thổ Nhưng nửa cái thật sự thái vô căn cứ Ai cũng không có nắm chắc Một dạng trận pháp gia chỉ đều là một có nhiều hơn tác dụng, hồng hoang thiên địa thật sự quá lớn. Thông thiên giáo chủ nói, gia chỉ trận pháp là một cách biện pháp. Nhưng tựa như thông thiên giáo chủ từng nói, hồng hoang thiên địa quá lớn. Vũ trụ tinh không, mệnh mùng vô ngẩn, so với cái gì khác thiên địa đại nhiều lắm. Cái sảng gì tuyệt thế đại trận cũng khó bao phủ không được hồng hoang thiên địa à, Hồng hoang thiên địa lại hồng hoang kết giới tồn tại Nhưng hồng hoang kết giới hiển nhiên chống đỡ không được tận thế hảo kiếp trùng kích Cô đọng hồng hoang thiên địa trả vốn về nguyên Hồng quân đảo tổ nói Mọi người cả kinh đây là muốn đánh nát vũ trụ tinh hải đoàn tổ ngày xưa minh mông vô biên hồng hoang đại địa à Bất quả đó cũng là một cách biện pháp tốt nhất Bằng không lớn như vậy Hồng hoang thiên địa mọi người sẽ thúc thủ vô sách Nói được thì làm được Hồng hoang trong thiên địa rất nhiều chân đảo bá chủ đồng loạt ra tay Bắt đầu cô đọng hồng hoang thiên địa Minh mông vơ ngần vũ chủ tinh không bị bọn họ tay cầm càn khôn Từng viên từng viên tinh thần đều là hái đi rồi Chân chính càn khôn gãy tái tạo thiên địa Đây là một đại công trình Bất quá hồng hoang thiên địa hiện sờ binh hùng tướng mạnh Cường giả như vân Không mấy ngày nữa Minh mông vô biên hồng hoang tinh không chính là bị vô hẳn cô động Từng viên từng viên tinh thần thác loạn làm đẹp cửu thiên Hồng hoang thiên địa ngày xưa cửu thiên lại phơi bày ra Hồng hoang đại địa lại một lần nữa bị rất nhiều cường giả sèn luyện Mà lần này hồng hoang đại địa diện tích so với ngày xưa càng càng bao la Đại địa vô biên Khí tượng vô cùng Tứ hải minh mông Đổi tới đổi lui Hồng hoang đại địa đã trở lại Đinh nhạc xem hồng hoang đại địa có chút than nhẹ Hồi ức vãng tích Đinh nhạc quật khởi tại hồng hoang đại địa Lúc kia hắn nhưng cũng là phi thường hăng hái A Bất quá hiện giờ hồng hoang thiên địa sinh linh cũng là phần đông Điều này làm cho rất nhiều cường giả không thể không gia tăng mở rộng ra cửa thiên Thu xíp sinh linh Hồng hoang thiên địa bên ngoài một cách nào đó mảnh vùng thế giới nhỏ hiện giờ đều là bị rời vào hồng hoang trong thiên địa Giấu ở trên 9 tầng trời Trở thành chân chính thiên ngoại thiên Tất cả những thứ này nồng tính rất lớn Nhưng ở hồng hoang trong thiên địa nhưng không có gây nên nhiều phản ứng Mọi người thần thông đều là cường đại Để cho này một ít phàm nhân đều là không có phát hiện Có thể lập đại trận rồi Thông thiên giáo chủ bắt đầu đo đạc hồng hoang thiên địa Hắn muốn khổ tâm nghiên cứu Vì hồng hoang thiên địa đo ni đóng dày một tòa hộ thiên đại trận Có thể ngăn cản một ít tận thế hảo kiếp trùng kích vô thượng đại trận. Không thể nghi ngờ phần này khó khăn. Nhưng thông thiên giáo chủ cũng là việc nhân đức không nhường ai. Mà trừ đó ra, mọi người nghĩ đến chính là lấy báo vật trấn ác thiên địa. Luyện chế báo vật, trấn áp tứ phương, gia cố hồng hoang. Này muốn rất nhiều thiên tài địa bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếu mày nói. Đinh nhạc tham dự vào Cùng mọi người thương nghỉ mấy ngày Vẫn là quyết định muốn luyện trí một bộ bảo đỉnh hình báo vật Loại này báo vật cũng thích hợp nhất trấn áp thiên địa Sau đó Hồng hoang thiên địa trinh phạt tứ phương độ mạnh yếu lại tăng lớn Rất nhiều cường giả chung quanh phóng ra Tìm kiếm thiên tài địa bảo Toàn bộ hốn độn đều là bị trở mình một lần lại một lần Thu thập đại lượng thiên tài địa bảo Dùng để luyện chế kia báo vật Mà không đến bao lâu Trước hết chung quanh trinh phạt mấy đại thế lực bắt đầu giáp xới Hồng hoang thiên địa bắt đầu cùng tứ đại thần quốc đánh lên đứng đầu Song phương rất nhanh sinh ra thật lớn xung đột Đây là khó mà tránh khỏi mâu thuẫn Vô biên hốn độn nói đại nó là vô biên lớn Nói tiểu đối với hiện giờ mấy đại thế lực mà nói cũng coi như nhỏ hẹp Muốn trinh phạt hốn độn Này thế lực của hắn nhất định trốn không thoát Dù sao sớm muộn gì đều muốn chiến đánh đi Đinh nhạc nói Nhất thời Đại chiến kịch liệt bạo phát Song phương đều là độ kiếp mà điên cuồng Căn bản không có thỏa hiệp cùng lui về phía sau Đại chiến không ngừng Vì tranh đoạt hết thảy có thể tăng cường bản thân tài nguyên Bất quá so sánh với đó Hồng hoang thiên địa lại là có chút thực lực bạc nhược Cuối cùng Hai bên chân đảo bá chủ bắt đầu đại chiến Đinh nhạc bắt đầu ra tay Tay run dậy vạn đảo đồ cùng thánh ngâu Lực ác tứ đại quốc bào Chém giết từng vị thần quốc vương giả Chân đảo máu rơi ở trong hốn đồn Hốn đồn phản đảo đại đảo bi thương khúc càng thêm bi thương. Huyết vũ phiêu bạc không dừng lại. Oanh, đinh nhạc cả người tiên quan chảy xuôi. Ui thế vô song. Hắn chính là đứng ở trong hư không liền có loại muốn áp sụp hư không vô tận cảm giác. Kia luồng uy thế để cho chân đảo bá chủ đều là cảm giác được hít thở không thông. Thân thể vô địch. Tuy rằng không có tiến vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới Nhưng hắn bàn tay trần cũng là có thể lực áp tay cầm quốc bảo thần quốc vương giả Đây là một luồng vô địch uy thế Hắn có thể cách tay che trời che chính là hốn độn thiên Đi Thần quốc vương giả biết khó mà lui Không nghĩ chết ở đây Một trận chiến này tứ đại thần quốc tránh lui Mà sau trận chiến này Đinh nhạc uy danh càng thêm hừng hực Tên của hắn để cho hốn độn bên trong rất nhiều cường giả đều lại như đồng tâm trung áp một tòa núi lớn Nặng chị Đế nhất càng là bi phấn Không cam lòng thép dài hốn đồn Vô địch đế thể tu vi tăng lên quá nhanh chóng Vô chừng mực vô chứng ngại đột phá Thậm chí ngay cả tiểu đậu phụ đều là khó có thể vượt qua đế nhất tốc độ đột phá Nhưng cho tới bây giờ, Đế Nhất vẫn không có chiếm qua Đinh Nhạc một chút lợi lục Như hiện giờ thiên minh cũng là phát cuồng Bọn họ cũng đang điên cuồng thu thập thiên tài địa bảo Chuẩn bị luyện chế báo vật Bởi vì bọn họ có được kia một tòa vĩnh hằng thần thổ cũng là tàn phế Không an toàn Thiên minh cũng muốn luyện chế báo vật chấn áp thần thổ Đồng sản động tác còn có tứ đại thần quốc, thần Tôn Sơn cùng ma tục Đối mặt tận thế hảo kiếp, ai cũng không dám nói 100% đảm bảo Đều ở đem hết toàn lực tăng cường bản thân Mà không đến bao lâu Để cho Đinh Nhạc chú ý tới chính là đảo Tôn Điện đã xảy ra chuyện Mất đi đảo Tôn Điện, điện chủ thống soái đảo Tôn Điện cũng là lâm vào nổi loạn bên trong Bọn họ vốn là một cây rời dạ tổ chức Lúc này đây mâu thuẫn suốt cuộc ác không ngừng Thiên vi thiếu quân bị khô chủ đi ra Đồng thời còn có Ngọc Lăng đảo tôn cùng vài vị đảo tôn Mà còn lại rất nhiều đảo tôn cũng là phân mấy cái thế lực Có tìm nơi nương tựa thiên minh Có tìm nơi nương tựa ma tục Càng nhiều một nhóm người chợt bắt đầu tự mình mở ra thiên địa Muốn luyện chế một tòa có thể chống đỡ đại kiếp nạn thiên địa Đảo Tôn Điện tan Ngọc Lăng Đảo Tôn có chút than nhẹ Tuyệt sắc sung nhan phía trên cũng là có chút thất vọng mất mát Từng sao còn bao lâu Đảo Tôn Điện cũng là hỗn độn bên trong chế bá một phương Năm người dám trêu trọc đại thế lực Kia một đám tục tâm cao khí ngạo Đảo Tôn tuyệt đối là để cho bất luận kẻ nào đều đã đau đầu Nhưng hiện tại cũng là cùng năm vẻ bảy mảng cần đủ rồi Nơi này có thiên minh tay chân Ngươi phải chú ý kia đế nhất Thủ đoạn của hắn thoại nhìn cũng không đơn giản Ngọc Lăng Đạo Tôn nói với Đinh Nhạc Ta chờ hắn đây Đinh Nhạc cười nói Hắn tin tưởng kia đế nhất sẽ không cam lòng bị hắn vẫn ác nhất định sẽ làm ẩm ý Chưa xong còn tiếp